Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, tác giả Vi Dương thực hiện Huệ Công Từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 480 cùng các ngươi tống gia có quan hệ gì? Trên mặt tống thường văn như cũ không có biểu tình gì, ngữ khí cũng là như thường lãnh đạm. Tại sao lại lén lén chạy về tới, không muốn đi học? Mang theo một chút trách cứ ngữ khí, cố niệm dai vội vàng giải thích, ta sáng mai liền trở về trường học, bởi vì nữ thần ta muốn tới cái này tiệc ăn mừng, cho nên ta đã trở về. Nói lấy nàng toét miệng ha ha cười hai tiếng, sau đó hướng bên cạnh tống thường văn đến gần một chút, nhỏ giọng nói. Chủ yếu là cho cậu nhỏ rắt xây đỏ. Mẹ bây giờ đang ở đỡ cậu nhỏ lên chức. Thượng vị. Nếu như biết nàng cho cậu nhỏ giới thiệu nữ thần có năng lực như vậy bạn gái nhất định sẽ vui vẻ Tống thường văn cau mày có ý gì Cố niệm sai nói Ta muốn đem nữ thần cùng cậu nhỏ tiếp cận thành một đôi chỉ có nữ thần ta mới có thể xứng với cậu nhỏ ta Nghe vậy Một mực bị nàng không nhìn tống phỉ phỉ ưu việt cắm vào đề tài, cách đó trong giới giải trí sợ căng đan không ngừng nữ nhân, liền mặt cũng chưa từng thấy, ngươi cũng dám cho ta tiểu thúc giới thiệu. Nàng suy cười một tiếng, một loại ánh mắt nhìn bệnh thần kinh nhìn lấy cố niệm dai. Cố niệm dai rất bất mãn tống phỉ phỉ mà nói, chuẩn bị cùng với nàng lý luận tịch hạ bỗng nhiên cũng gật đầu phụ họa tống phỉ phỉ mà nói, đúng vậy dai dai, không phải nói. Cái kia miêu yêu là đồng tính luyến sao? Nàng không xác định ngữ khí, tựa như là đang cầu chứng. Cố niệm sai cười khoát khoát tay, không có khả năng, vậy khẳng định đều là tin đồn, nàng và na hoa quan hệ tốt là khuê mật, có người cố ý nói xấu nàng. Tống phỉ phỉ hừ lạnh, không có lửa làm sao có khói, ngươi cũng không cần đem cái loại này không rõ thân phận diễn viên cùng nhà chúng ta người tiếp xúc. Chính ngươi ở bên ngoài xấu hổ mất mặt liền coi như xong đừng tồi tệ nhà của chúng ta danh tiếng Vốn là cố niệm giai cũng rất không thích tống phỉ phỉ tống phỉ phỉ lại ở trước mặt nàng dèm pha miêu yêu Nàng rất tức giận, lớn tiếng bảo vệ miêu yêu, nữ thần ta chỉ là một cái ca hát, nàng là làm âm nhạc, không phải là như ngươi nói vậy Nói xong nàng mới nhớ Tống Thường Văn bận rộn thận trọng liếc nàng một cái, thấy nàng vẫn là bộ kia dáng vẻ lạnh như băng. Nàng rụt cổ lại, vội vàng mở ra cái khác ánh mắt. Tống phỉ phỉ đối với miêu yêu cùng cố niệm dai đều rất đáng ghét chuyện lần trước nàng luôn muốn tìm cơ hội trả thù. Nàng nhìn cố niệm dai, ánh mắt lói lên vẻ lạnh lùng. Hôm nay chính là trả thù cơ hội tốt, nàng phải ngay cô cô mặt. Hung hăng chèn ép cái này tiểu tiện nhân. Suy nghĩ, nàng cười lạnh hỏi. Cái dạng gì ngươi biết không, ngươi tiếp xúc qua sao, nàng nếu là không bị quy tắc ngầm, biết cái này sao xuôi gió xuôi nước đi đến vị trí hiện tại sao? Ngươi nói bậy. Cố niệm dai tức giận trởn mắt nhìn tống phỉ phỉ. Muốn cùng nàng tranh cãi, âm thanh cũng càng ngày càng lớn tống thường văn bỗng nhiên đối với nàng gầm lên, đủ rồi. Nàng một tiếng này đem người chung quanh đều dọa sợ Từng tia ánh mắt hướng bọn họ nhìn tới Tống thường văn thấp giọng Nhìn lấy cố niệm dai cùng tống phỉ phỉ khiển trách Ở chỗ này nói nhau nhau thành cái gì thể thống Cố niệm dai rụt cổ lại không dám mạnh miệng Tống phỉ phỉ lại bĩu môi một mặt ủy khuất nói Cô cô không phải là ta nói Ta tiểu thúc mặc dù ra đời không được Có thể giàu gì cũng là ông nội ta con ruột dai dai như vậy đem một cách không biết bị bao nhiêu người chơi qua diễn viên kín đáo đưa cho hắn nàng rốt cuộc sắp tâm cái gì nói sau đó nàng lại nghiêng đầu nhìn lấy cố niệm dai ngươi muốn theo đuổi tinh muốn mất mặt đi ra ngoài đừng nói là người nhà chúng ta ném nhà của chúng ta mặt tống phỉ phỉ lời còn chưa dứt sau lưng bỗng nhiên truyền tới một đạo bá khí âm thanh tống phỉ phỉ dai dai họ cố cùng các ngươi tống gia có quan hệ gì Mọi người ánh mắt dối dít nhìn về phía chủ nhân của âm thanh này. Lâm ý thiển một bộ màu đỏ thẫm xây đeo quần dài cao dòng suốt hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Từng bước từng bước trong ưu nhã lại cho người một loại khí thôn sơn hà một dạng bá khí. Mặt lạnh thẳng vội vàng hướng tống phỉ phỉ đi tới. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website tuđiuchuyen.org. Chương 481. Đánh mặt ba ba ba. Thế không thể đỡ, liền Tống Thường Văn đều bị chấn áp, cứng sờ nhất thời không có phản ứng. Bước chân nàng đến trước mặt Tống Phỉ Phỉ, khí tức lãnh liệt để cho Tống Phỉ Phỉ sợ đến dùng mình một cái, cặp mắt nhìn nàng chằm chằm, thanh âm run rẩy hỏi: "Lâm Ý Tiễn ngươi muốn làm gì?" nàng lời còn chưa dứt, Lâm ý thiển giơ tay phải lên. Mọi người đi theo Tống Phỉ Phỉ cùng nhau hoảng sợ trợn to hai mắt. Ba. Lâm ý thiển một bạc tay hung hăng đánh vào trên mặt của Tống Phỉ Phỉ, gò má của Tống Phỉ Phỉ thấn năm cái dấu tay. Sưng lên. Trời ạ! Mọi người đều bị Lâm ý thiển cử động cho sợ ngây người. Cách này cố thiếu phu nhân thật là lợi hại. Lại làm trò bà bà mặt đánh tống ra đại tiểu thư, đây chính là đưa lão thái thái trưởng tôn nữ, là tống thường văn hôn cháu trai vợ. Cái này không phải tại đánh mặt của tống phỉ phỉ, quả thật là chính là đang đánh nàng bà bà mặt của tống thường văn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lạnh tới cực điểm, mọi người ngươi nhìn ta, ta xem một chút ngươi cuối cùng ánh mắt đều rơi vào trên mặt của tống thường văn. Cố niệm sai cũng không tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn lâm ý thiện, rất sợ hãi, nhưng là vừa Rất cảm động Nhiều năm như vậy, nàng không phải là một lần bị tống phỉ phỉ khi dễ Có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy bảo vệ qua nàng Hơn nữa còn là ở ngay trước mặt mẹ hốc mắt của nàng bất chi bất giác có chút ướt át, Cô cô lâm ý thiện đánh ta Tống Phỉ Phỉ bị tỉnh mộng, ngẩn người một chút mới phản ứng được, lập tức ôm lấy cánh tay của Tống Thường Văn khóc. Tống Thường Văn cũng là rất kinh ngạc, Lâm Ý Thiển lại trước mặt nhiều người như vậy, ở trước mặt nàng đối với Tống Phỉ Phỉ đồng thủ. Coi như đồng không phải là cháu gái của nàng, nàng đều cảm thấy quá phận rồi. Nàng dơ tay lên đem Tống Phỉ Phỉ ôm vào trong ngực trợn mắt nhìn Lâm Ý Thiển nổi giận, Lâm Ý Thiển điên rồi. Nàng sắc mặt tái xanh, khí thế uy nghiêm làm cho tất cả mọi người hô hấp đều bình một cái chớp mắt. Lần này sự tình đại phát rồi. Nhưng là, lâm ý thiện không để ý đến tống thường văn, nàng lánh khốc cặp mắt còn trợn mắt nhìn tống phỉ phỉ. Ta ngày hôm nay chẳng những muốn đánh ngươi, còn phải nói cho ngươi, sau đó nhìn thấy chúng ta dai dai khiêm tốn một chút, khi dễ nàng một lần, ta liền đánh ngươi một lần. Nói lấy nàng đưa tay, nắm tống phỉ phỉ tóc dài, đem nàng theo trong ngực của tống thường văn lôi ra ngoài. Động tác mau căn bản để cho người không có cơ hội phòng bị cùng phản kháng, một cái tay khác dơ lên tới. Đùng đùng. Liên tục hai cái bạc tai đánh vào trên mặt của tống phỉ phỉ, vẫn là bên kia mặt. Bên kia mặt đỏ sưng đều ra tia máu rồi, tống phỉ phỉ bị đánh ngất xỉu, mắt rưng rưng nước mắt không biết rõ làm sao làm. Khóc cùng Tống Thường Văn cầu cứu, cô cô cứu ta, nàng muốn giúp ta. Trên người Lâm Ý Thiện sát khí càng ngày càng nặng, tay nàng còn nhéo tóc của Tống Phỉ Phỉ căn bản không để ý tới nàng kêu khóc. Tống Thường Văn tức giận trực tiếp nhấc tay muốn đánh Lâm Ý Thiện. Một bên Tịch Hạ đưa tay đem tay của nàng bắt được, "A nhi." Nàng gầy ra bọc xương tay, tái nhợt khô cứng, lại quật thực lực mạnh mẽ nắm cổ tay của Tống Thường Văn. Hạ hạ! Tống thường văn không hiểu nhìn lấy tịch hạ. Tịch hạ dùng ánh mắt cầu khẩn đối với nàng khẽ gật đầu một cái, không muốn. Tay nàng từ đầu đến cuối nắm tay tống thường văn không chịu thả. Tống thường văn cuối cùng để tay xuống, chỉ cửa chính buông xuống đối với lâm ý thiển gầm lên, lâm ý thiển ngươi cút ra ngoài cho ta. Lâm ý tiền hất càm lên, khí thế không một chút nào thua ở trên thương trường oai phong một cõi nhiều năm như vậy tống thường văn, muốn ta cút ra ngoài sao, vậy ngươi trước hết để cho con của ngươi đem ta hủy bỏ, ta không phải là thân phận của cố phu nhân, ta cút ngay. Nàng ưu việt thái độ, không chút nào lúc trước đối với nàng người bà bà này kính sợ. Hôn ăn sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 482 Có bản lĩnh liền đem ta người con dâu này hoán đổi Mọi người đều cho là muốn xem một trận bà tức chiến rồi Có thể Tống Thường Văn là một cái cố đại cục người Không phải là cái loại này không có giày công tu dưỡng cây cú bà bà Nàng chẳng qua là đối với lâm ý thiện mặt lạnh Không nói một lời Sắc mặt rất khó nhìn Tịch hạ thấy vậy, như là không nhìn nổi, nàng đi đến trước mặt lâm ý thiện, nhỏ giọng hỏi. Tiểu ý ngươi làm sao? So sánh với nhau, lâm ý thiện lộ ra cường thế bướng bỉnh. Có người không quen đều đang suy đoán thân phận của tịch hạ, dần dần nghe được tịch hạ cùng cố niệm thâm quan hệ. Lâm ý thiện nghe đến mọi người đối với tịch hạ tán thưởng, nhích miệng lên một tia cười lạnh, nhìn lấy tịch hạ nói. Tịch tiểu thư thân thể ngươi không được, ta hiện tại tính khí không được, hai chúng ta vào lúc này cũng không cần giao lưu tốt, nếu không thân thể ngươi xảy ra tình trạng gì, ta sẽ không vác nổi. Mặc dù quả thực đối với tịch hạ tâm tồn địch ý, nhưng nàng nói là sự thật. Tình trạng cơ thể của nàng, gió đều có thể thổi ngã, nàng không thể đảm bảo có thể khống chế tâm tình của mình, vạn nhất kích thích đến nàng. Tịch hạ bị lời của lâm ý thiển hận rất lưu túng nụ cười trên mặt bên có chút cương. Nhỏ hơi há miệng, lời đến khóe miệng không biết là nên tiếp tục nói còn chưa nên tiếp tục nói. Cuối cùng nàng quý đầu xuống, dáng vẻ bất đắc dĩ nhìn qua rất chua cay hèn mọn. Tống thường văn đau lòng nắm lấy cánh tay của nàng, đem nàng kéo đến bên người dùng tay che chở, lánh khốc lại tàn nhẫn ánh mắt liếc lâm ý thiện quả thật là không thể nói lý, điên rồi ngươi. Nàng lại nâng lên một cái tay khác ở trên lưng tịch hạ nhẹ nhàng chụp hai cái, chấn an nàng. Lâm Ý Thiền nhìn lấy trong đầu hiện ra tiểu ngư cái kia ánh mắt sợ hãi, tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn, rúc ở trong góc run lẩy bẩy. Nàng chóp mũi đau sót, đem trong nội tâm cái kia một cổ âm ỉ chua xót ép xuống, sau đó đối với Tống Thường Văn châm chọc cười một tiếng. Tiếp lấy nàng lại mặt lạnh nhìn về phía Tống Phỉ Phỉ, ta cho ngươi biết chỉ cần có ta lâm ý thiền ở nhà cố niệm thâm một ngày, ngươi tống phỉ phỉ tuyệt đối không thể bước vào cố gia nửa bước, trừ phi ngươi có bản lĩnh để cho cố niệm thâm đem ta hủy bỏ. Tống Thường Văn nghe vậy, không thể nhịn được nữa, tay chỉ lâm ý thiền tức giận mắng, lâm ý thiền ngươi biết không biết mình thân phận gì, thật coi chính mình là cố gia nữ chủ nhân rồi hả? Lâm ý thiền ngữ khí bình tĩnh trở về nàng, mẹ. Nếu như ngươi cảm thấy ta không xứng với cố gia thân phận của nữ chủ nhân, ngươi có thể thuyết phục cố niệm thâm đem ta cho đổi. Nàng ánh mắt rơi vào trên mặt tịch hạ, khóe miệng ôm lấy châm chọc cười, có thể đổi thành ngươi yêu thích con dâu. Trước mặt nhiều người như vậy, lâm ý thiển không có chút nào nhượng bộ, lời văn tâu chữ cũng muốn vượt qua tống thường văn cách này bà bà. Mọi người đều nhỏ giọng nghị luận nàng. Cho là nàng thật là quá đáng, đừng nói thân phận của Tống Thường Văn, coi như là thông thường bà bà, cũng không thể đối xử như thế. Tống Thường Văn âm thanh lãnh khúc, ngươi đối với ta không tôn trọng ta đều có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, nhưng ngươi chỉ có không thể khi dễ tịch hạ, ngươi không có tư cách cảm thấy cao nàng nhất đẳng. Nàng vừa nói một bên hướng trước mặt lâm ý thiện ép tới gần. Ngón tay trực tiếp hướng về phía cái mũi của nàng chỉ, ngươi nghĩ rằng ta không làm được sao, nếu như hôm nay ngươi không cùng tịch hạ nói xin lỗi, ta liền có bản lĩnh đem ngươi người con dâu này cho đổi. Lâm ý tiện không sợ hãi cùng tống thường văn trợn mắt đối mặt trong mắt một chút lệ quang để cho hai trọng mắt của nàng nhìn qua càng lạnh lùng rất vô tình. Nàng không lên tiếng, hai chân vững như bàn thạch đứng yên. Các ngươi đang làm gì? Bỗng nhiên, nam nhân bá khí âm thanh ở bên ngoài đám người vang lên, mọi người quay đầu nhìn sang đồng thời, không hẹn mà cùng cho chủ nhân của thanh âm nhường ra một cái dẫn tới lâm ý thiện nói. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 483. Chúng ta ở chung một chỗ thật tốt có thể không? Nam nhân ăn mặc bạch sắc áo sơ mi cổ áo hai hạt nút thắt còn rộng mở cùng người khác chính quy cà vạt cái nơ so với lộ ra tản mạn tự nhiên, vóc dáng cũng không phải là cao nhất một cái, nhưng chính là tài năng xuất chúng nhất. Hướng trong đám người vừa đứng, khí chàng bỗng nhiên thông suốt. Ánh mắt của mọi người đều đang nhìn hắn, mà ánh mắt của hắn chỉ ở đó một bộ váy đỏ trên người cô gái. Khoảng cách của hai người càng gần, hắn càng là vội vàng, bước nhanh hơn. Tất cả mọi người đều đang tại nhìn sắc mặt của cố niệm thâm, đều muốn cố niệm thâm sẽ xử lý như thế nào lão bà của mình và mẹ ruột trong lúc đó bà tức chiến tranh. Bao gồm Tống Thường Văn đều muốn nhìn một chút thái độ của hắn, chỉ có lâm ý thiện. Ánh mắt lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, không có ở trên người hắn làm nhiều giây phút dừng lại. Không có đối với hắn ôm một chút xíu mong đợi cùng hy vọng. Lãnh đạm còn giống là về tới từ trước, giống như là quên bọn họ những ngày qua sống chung cố niệm thâm đến bên người nàng, khẩn trương nghĩ một bước đến bên người nàng dắt tay nàng. Tống thường văn bỗng nhiên tiến lên một bước, ngăn cản cố niệm thâm, sắc mặt tái xanh nhìn lấy hắn, lời nói ban nãy của cố niệm thâm ngươi có nghe hay không? Cố niệm thâm bước chân dừng lại trong mắt sắc mặt lạnh nhạt nhìn lấy Tống Thường Văn. Mẹ, ngươi đời này cũng không có khả năng đổi con dâu trừ phi ngươi có con trai thứ hai. Bình tĩnh ngứa khí, nghe không ra mảy may gần sóng. Lại cảm nhận được mưa gió không thúc giục kiên định kim cương vĩnh hằng Cố niệm thâm không để ý đến phản ứng của Tống Thường Văn. Bước chân theo bên cạnh Tống Thường Văn đi vòng qua đến bên cạnh lâm ý thiền như nguyện sắc đến tay nàng. Hướng phía ngoài đoàn người đi. Cao lớn bóng lưng quật cường cao ngạo. Dắt hắn nữ hài yêu thích tay. Mỗi một bước đều đi rất kiên định rất kiên quyết. Niệm thâm. Tịch hạ kinh ngạc nhìn cố niệm thâm cùng lâm ý thiển đi xa. Cặp mắt dần dần đắp lên một tầng hơi nước. Nàng niệm thâm. Lâm ý thiển một cái tay bị cố niệm thâm dắt. Một cái tay sách theo làn váy ra khỏi quán rượu cửa chính. Nàng liền bắt đầu dùng sức giấy rùa. Muốn tránh ra tay hắn Cố niệm thâm dừng bước lại cúi đầu nhìn lấy lâm ý thiện Nàng trong hai mắt phản chiếu đèn đường ánh đèn Lại giống như là ban đêm kết nước đá mặt hồ Lạnh khiến cho người ta cảm thấy không tới một chút nhiệt độ Như vậy lãnh khốc để cho hắn càng khẩn trương hơn càng thêm bất an Tay hắn dùng sức đem nàng mang vào trong ngực Cánh tay thật chặt ôm nàng Lâm ý thiện thật xin lỗi Âm thanh mang theo một chút giọng mũi tràn đầy ái náy. Lâm ý thiện hiện tại đầy đầu chỉ có nước mắt của tiểu ngư cùng tiểu ngư giúp lại xó xình run lẩy bẩy thân thể nhỏ. Nàng lục phủ ngũ tạng đều tại đau. Nàng đôi dơ tay lên để lồng ngực của cố niệm thâm một bên đẩy hắn một bên lắc đầu. Không, sai không phải là ngươi, là ta. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền là sai, không nên như thế không cam lòng đi chiếm giữ. Không nên đối với hắn ôm nhớ nhung. Lâm Ý Thiển càng là nghĩ đẩy ra, cố niệm thâm ôm lại càng chặt. Lâm Ý Thiển chúng ta ở chung một chỗ thật tốt có thể không? Nội tâm của hắn thấp thỏm lo âu, không dám buông tay, không dám buông lòng. Buông ta ra. Lâm Ý Thiển đẩy không mở, bắt đầu lớn tiếng gào thét, cố niệm thâm ta để cho ngươi buông ta ra. Tâm tình thoáng cách liền làm cho người ta cảm thấy danh giới hỏng mất. Cố niệm thâm sững sờ, cúi đầu chống lại lâm ý thiện mịt mù hai mắt đấm lệ. Hắn lòng dạ ác độc ác vừa kéo. Lâm ý thiện thừa cơ đẩy hắn ra, khóe miệng ôm lấy dễu cợt cười. Ngươi quên ngươi là bởi vì ngươi Mỹ cách tổng giám đốc vị trí cùng ta kết hôn. Ta là bởi vì trong nhà phá sản mới gả đưa cho ngươi. Ngươi bây giờ sẽ không yêu ta rồi đi. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 484. Không nên quá nhập vai diễn. Đây là cố niệm thâm theo thích nàng ngày đó trở đi, sợ nhất nhìn thấy, nàng cười nhạo, sự châm chọc của nàng. Hắn sững sờ nhìn lấy nàng, một cái tay lơ lửng nghĩ đưa ra bắt lấy, lại vừa sợ bị cử tuyệt. Dưới ánh đèn, nam nhân hốc mắt cũng dần dần phiếm hồng. Nhìn thấy một màn kia, Cố Niệm giai tự trách khóc rồi, nàng đi tới bên cạnh Lâm Ý Thiền, ôm lấy cánh tay của Lâm Ý Thiền, mắt rưng rưng nước mắt nhìn lấy nàng, chỉ rầu là ta không được, ngươi không nên bởi vì ta cùng anh ta cãi nhau. Nói lấy nói lấy nước mắt thì chảy ra, nàng dùng tay rủi rủi con mắt. Lâm Ý Thiền ánh mắt nhìn về phía nàng, rất bình tĩnh giọng nói: Không liên quan đến chuyện của ngươi. Nhàn nhạt một câu, sau đó nàng lại nhìn lấy cố niệm thâm. Chúng ta từ nay về sau đều nhớ từng người nhân vật, không nên quá nhập vai diễn rồi. Yêu cầu của nàng càng ngày càng cao, trong mắt của nàng bắt đầu không tha cho hạt cát. Nàng bắt đầu muốn càng nhiều, muốn chiếm làm của riêng càng ngày càng mạnh. Lâm ý thiển cao gầy bóng lưng trong bóng đêm càng lúc càng xa, lạnh lùng lãnh ngạo. Cố niệm dai muốn để cho cố niệm thâm đuổi theo có thể nhìn hồi lâu, hắn không nhúc nhích, nàng sốt ruột dứt khoát chính mình đuổi theo, chỉ dâu. Lâm ý tiện không để ý đến cố niệm dai, đến bên cạnh xe mở cửa xe lên xe. Cho xe chạy theo bên cạnh cố niệm dai lái đi. Phòng lớn như vậy, chỉ có nàng và tiểu ngư hai người, tất cả đèn đều mở ra trong căn phòng rất sáng sùa. Vẫn là lộ ra rất vắng vẻ Không có một chút nhà không khí Trên màn ảnh truyền hình để Tiểu Ngư thích xem phim hoạt hình Nhưng Tiểu Gia Hỏa lại không có lấy trước kia sao ném vào Một đôi tay nhỏ nắm thật chặt tay Lâm Ý Thiển Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi Hắn cũng không chịu buông tay Tiểu Ngư Hai người bảo trì một cách tư thế rất lâu rồi Lâm Ý Thiển đều cảm giác được cánh tay tê sần rồi Nàng sợ Tiểu Ngư cũng không thoải mái, nghĩ đổi tư thế, Rất nhẹ rất nhẹ động tác, Tiểu Ngư lại run rẩy, hai tay đem tay của Lâm Ý Thiển nắm chặt hơn, môn mi. Hắn khẩn trương hướng trong ngực Lâm Ý Thiển tránh. Lâm Ý Thiển đau lòng chóp mũi lại đau xót, nước mắt tại trong đôi mắt lờn vẩn, Nàng ngẩng đầu lên hít một hơi, đem tâm tình cho đè xuống, sau đó vỗ vỗ bả vai của Tiểu Ngư dỗ hắn Tiểu Ngư không sợ. Môn mi trở về tới rồi theo ở bên cạnh ngươi đây. Thanh âm của nàng để cho tâm tình của tiểu gia hỏa lại an định lại. Lâm ý tiền muốn tìm điểm chuyện gì rời đi sự chú ý của hắn để cho hắn quên mất chuyện xảy ra hôm nay. Chúng ta ăn tôm hùm nhỏ, ăn cánh gà có được hay không? Nàng chỉ là muốn thử một lần chưa từng nghĩ sẽ thành công bởi vì vì bạch sắc đã hỏi qua hắn. Hắn đều là yên lặng không nói. Hơn nữa hắn liền thích nhất phim hoạt hình cũng không có tâm tình nhìn thấy. Không nghĩ tới tiểu tử lại có hứng thú, ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lấy nàng hỏi. Có thể điểm gà ca, cơ, sao? Lâm ý thiện cúi đầu, nhìn lấy tiểu ngư khuôn mặt nhỏ nhắn, bỗng nhiên tinh thần rồi. Nàng ngẩn người một chút, sau đó cười một chút đầu, ừ, môn mi mua cho ngươi. Nàng cầm điện thoại di động lên chuẩn bị điểm thức ăn ngoài, tiểu tử còn nói: "Ta còn muốn ăn kem." "Được." Tiểu tử sau đó còn nói rất nhiều ăn, Lâm Ý Thiển đều là không chút do dự đáp ứng. "Ta còn muốn muốn da đi." Lâm Ý Thiển sững sờ, ánh mắt nhìn về phía tiểu ngư, hắn cặp mắt sáng người phảng phất còn có một tầng lệ quang, phối hợp hắn ánh mắt khát vọng kia. Để cho Lâm Ý Thiển trong lòng chua không được Nàng đưa tay lại đem hắn kéo vào trong ngực tiểu ngư Môn mi ngươi không muốn đa đi sao Tiểu tử cảm giác được lâm ý thiền tâm tình dường như có cái gì không đúng Hắn lại khôn khéo nói Ta đây trước tiên có thể không muốn đa đi trước tốt hơn ăn Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 485 Nhưng là đa đi một người rất đáng thương làm sao bây giờ Hắn tay nhỏ cũng nâng lên Học Lâm Ý Thiển mỗi lần số động tác của hắn Tại Lâm Ý Thiển hông lên vỗ một cái Nhu Thuận hiểu chuyện để cho Lâm Ý Thiển càng thêm áy náy càng thêm đau lòng Lâm Ý Thiển đem nước mắt cho nuốt trở vào Điểm tốt rồi thức ăn ngoài Tất cả đều là lâm tiểu ngư thích ăn, hắn lúc trước muốn ăn không ăn được, hôm nay đều có. Sau khi ăn xong, hắn nằm trên ghế salon, hai tay đặt ở tròn trịa trên bụng nhỏ mò, lâm ý thiện từ phòng vệ sinh tắm xong đi ra nhìn thấy một màn kia cười hỏi. Tiểu ngư ngươi đang làm gì đó? Tiểu ngư bĩu môi vẻ mặt buồn thiêu, môn mi, ta có thể hay không sinh tiểu bảo bảo. Bụng lớn như vậy Thật giống như mang thai a di Lâm ý thiện sở khóc sở cười Đi tới bên ghế salon Khong người đem tiểu tử ôm lên Một cái tay nâng cái mông của hắn Dành ra một con khác thu tại hắn Trên chóp mũi cưng chiều vuốt xuôi Chỉ có nữ hài tử mới có thể sinh tiểu bảo bảo Ngươi là nữ hài tử sao Lâm tiểu ngư nghe vậy Lại hỏi Ta có thể giúp vợ ta sinh sao Lâm ý thiện cau mày Ta nói chỉ có nữ sinh mới có thể sinh tiểu bảo bảo, nam sinh là không thể sinh tiểu bảo bảo. Ồ! Tiểu tử rút cuộc để ý biết, gật đầu một cái, lại tò mò hỏi. Ta đây là môn mi sinh ra, đa đi phụ trách cho môn mi cố gắng lên sao? Nụ cười trên mặt lâm ý thiển đột nhiên đông đặc. Có thể sẽ chảy máu nhiều yêu cầu hài tử ba ba qua tới ký tên. Chính ta ký là được rồi. Môn mi! Tiểu ngư thấy lâm ý thiện ngốc lăng không nói lời nào, sốt ruột dùng tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ mặt của nàng. Đem lâm ý thiện theo trong ký ức kéo ra ngoài, là tiểu ngư ở trong bụng của môn mi cho môn mi cố gắng lên. Trên mặt nàng lần nữa mở ra mỉm cười, nói xong nàng xít lại gần mặt của tiểu ngư, nhẹ nhàng tại trên gò má hắn hôn một cái. Ta đây có phải hay không là rất tốt? Tiểu tử thường ngày khoe khoang một lớp. Lâm Ý Thiển cười một chút đầu, đúng vậy đây. Sau đó nàng ôm lấy hắn đi trên giường nằm xuống. Thật lâu thật lâu không có cho tiểu ngư đọc câu chuyện, học xong một cái cố sự, tiểu tử còn chưa ngủ, ánh mắt chừng cùng bóng đèn một dạng sáng ngời. Lâm Ý Thiển nghiêng cổ hỏi hắn, còn muốn nghe. Không phải. Tiểu tử lắc đầu một cái. Tay nhỏ bỗng nhiên trong chăn lấy ra, bắt lấy tay Lâm Ý Thiển tối hôm nay môn mi không quay về cùng đa đi ngủ sao. Nguyên lai là đang lo lắng nàng có thể hay không đi. Lâm Ý Thiển đau lòng nắm chặt ngón tay, đem tay nhỏ bé của hắn nắm chặt trong bàn tay, cười một chút đầu, ừ. Tiểu ngư kích động hỏi. Muốn một mực phụng bồi tiểu ngư sao? Lâm Ý Thiển gật đầu, ừ. Quá tốt rồi. Tiểu tử vui vẻ tựa vào dưới gương mặt mặt, hạnh phúc nổi bọt. Cách này rõ ràng là rất phổ thông chuyện rất bình thường có thể với hắn mà nói lại giống như là ban cho một dạng. Lộ ra như vậy đến từ không dễ. Lâm ý tiền tràn đầy ái náy, tay ở trên chán tiểu ra hỏa nhẹ nhàng sờ sờ. Tiểu tử rất nhanh nhắm hai mắt lại, một hồi lâu cũng không có nhúc nhích, lâm ý tiền cho là hắn ngủ tiếp đi. Trong lúc nàng chuẩn bị thu tay về thời điểm, hắn bỗng nhiên lại mở mắt, khổ não nhìn lấy nàng. Lâm Ý Thiển nghi ngờ nhíu mày, thế nào? Tiểu ngư hỏi. Nhưng là đa đi một người rất đáng thương làm sao bây giờ? Hỏi xong hắn nắm chặt tay Lâm Ý Thiển, lại hỏi tiếp. Môn mi ngươi đem hắn gọi tới theo chúng ta cùng nhau có được hay không? Hắn đầy mắt mong đợi. Lâm Ý Thiển kinh ngạc nhìn lấy hắn. Liên hệ máu mủ như vậy, thần kỳ như vậy, cường đại như vậy sao? Cái đó đa đi, tại dưới tình huống như vậy không có bảo vệ hắn, hắn vẫn là tâm tâm niệm niệm nhớ hắn. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 486. Hắn tại sao không bảo hộ nàng yêu thích tiểu ngư? Đối với hắn từng chút đều không ghi hận. Có phải hay không là? Có phải hay không là tại tương lai có một ngày để cho hắn làm ra lựa chọn, hắn sẽ chọn. Lâm Ý Thiển không dám nghĩ tiếp nữa, nàng vội vàng ôm chặt tiểu ngư. Tiểu ngư, ngươi là môn mi một người, sau đó đi ra ngoài nhất định phải nhớ kỹ, ngươi không thể để cho người khác biết ngươi là môn mi biết không? Tiểu ngư gật đầu, ta biết, nếu để cho người khác biết ta là con trai của môn mi, chúng ta liền không thể đi ra ngoài ăn kem rồi, không thể mua đồ chơi rồi, bọn họ còn có thể cướp đi tiểu ngư đúng không? Lâm ý tiền chóp mũi ê ẩm gật đầu. Ừ. Nàng cổ họng nghẹn ngào thật sự là không khống chế nổi, quay đầu đưa lưng về phía tiểu ngư, môn mi đi theo bạch sắc thúc thúc trò chuyện điểm chuyện công việc, ngươi trước ngoan ngoãn nằm. Được. Tiểu Ngư nghe lời buông lỏng tay Lâm Ý Thiển, sau đó một đôi tay nhỏ thả lỏng nắm quả đấm đặt ở đầu hai bên. Lâm Ý Thiển đem chăn đi lên lôi kéo, tắt đi trong phòng đèn lớn, đem đèn ngủ điều chỉnh đến tối tăm. Dưới ánh đèn Tiểu Tử đang nhắm mắt bộ dáng nhỏ phá lệ nhu thuận. Lâm Ý Thiển vành mắt đỏ hơn, nàng xoay người che miệng bước nhanh đi ra khỏi phòng. Bạch sắc ở trên ghế salon ngồi nhìn thấy Lâm Ý Thiển đi ra. Hắn đứng dậy nhanh đón, khóc rồi hả. Hắn khom người thuận thế tại trên bàn trà rút mấy tờ giấy, mang theo tới trước mặt Lâm Ý Thiển đưa cho nàng. Chờ Lâm Ý Thiển nhận lấy giấy, hắn lại tự trách nói xin lỗi, hôm nay là ta không được, không có coi trọng tiểu ngư. Lâm Ý Thiển cười lắc đầu một cái, sớm một chút thấy rõ không phải là tốt hơn sao. Sớm một chút thấy rõ thái độ của hắn không phải là tốt hơn sao. Bạch sắc cao mày, nhưng hắn không biết tiểu ngư là con của hắn. Lâm ý tiền bỗng nhiên kích động, lớn âm thanh, nhưng hắn biết ta rất thích, rất thích tiểu ngư. Chỉ bằng một điểm này, hắn không nên bảo vệ tiểu ngư sao? Làm sao nhẫn tâm nhìn lấy tiểu ngư bị mấy cái đại nhân khi dễ? Làm sao nhẫn tâm nhìn lấy tiểu ngư ở trước mặt hắn như thế khóc đều thở ơ không động lòng? Nếu như hắn có một chút quan tâm nàng, có một chút điểm vị trí của hắn, tại sao không bảo hộ Tiểu Ngư? Tại sao không ở ngay trước mặt tịch hạ bảo vệ nàng yêu thích Tiểu Ngư? Tại sao tại mẹ hắn hỏi hắn thời điểm, hắn không lớn tiếng nói ra bởi vì lâm ý tiền thích Tiểu Ngư, cho nên hắn muốn bảo vệ? Hắn có biết hay không bọn họ Tiểu Ngư bị sợ thành hình dáng gì? Nước mắt của Lâm Ý thiền không khống chế được theo trong hốc mắt ra bên ngoài tràn đầy, nàng ngồi xuống dùng hai tay bụm mặt. Cố gắng khống chế được tiếng khóc. Đây là bạch sắc lần đầu tiên thấy nàng như vậy khóc, lên lớn như vậy lánh thưởng đại đi lánh thưởng đều chưa từng rơi qua một giọt nước mắt. Để ở nhiều như vậy mưa gió, nhiều như vậy nói bóng nói gió, so với nam nhân còn bền hơn mạnh, lại ngồi sổm ở chỗ này khóc còn giống cái hài tử. Bạch sắc lại trở về đi rút mấy tờ giấy khăn trở về tới trước mặt lâm ý thiện ngồi xuống. Nhìn nàng chầm chầm một hồi, sau đó chắc chắc giọng mở miệng, ngươi một mực không chịu nói thân phận của tiểu ngư cho hắn, thật ra thì không chỉ sợ bọn họ sẽ cướp đi quyền nuôi dưỡng tiểu ngư. Hắn tiếng nói dừng lại một giây, nói tiếp. Ngươi càng sợ tương lai tắc ngươi nếu như có thể lâu dài ở chung một chỗ, là bởi vì ngươi là môn mi của tiểu ngư. Lâm Ý Thiển không lên tiếng. Đúng, nàng sợ hãi là như vậy, nàng thích cố niệm thâm, nàng nằm mộng cũng nhớ cố niệm thâm có thể tiếp nhận tiểu ngư. Có thể nàng vừa sợ, sợ bọn họ ở chung một chỗ là bởi vì tiểu ngư. Nàng không phải là một cái xứng trước mẹ, bởi vì tình cảm của mình, bởi vì chính mình tư dục, giống như một kẻ trộm một dạng mang theo tiểu ngư ẩn nấp trốn tránh để cho tiểu ngư không thấy được ánh sáng. Hôn An Sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 487. Chỉ dâu ngươi về là tốt không tốt. Nhiều năm như vậy, nàng một mực lo lắng đề phòng. Sợ cú niệm thâm cái đó ưu việt ông nổi. Sợ cú niệm thâm cái đó ưu việt mẹ Bọn họ trong đó chỉ cần có một người biết thân phận của tiểu ngư Tiểu ngư cũng không có khả năng ở bên cạnh nàng lớn lên Môn mi ta có thể lại ăn một ổ bánh mì sao Lâm ý thiển chính khóc sống Sau lưng bỗng nhiên truyền tới lâm tiểu ngư thanh thúy thanh âm non nớt Rõ ràng còn rất thương cảm tâm tình Hỏa phong làm sao nói đổi liền đổi ngay Hơn nữa Hắn không phải là mới ăn thật nhiều cánh gà cùng kem sao Tại sao lại muốn ăn Lâm ý thiển lung tung dùng tay lau lau nước mắt Sau đó quay đầu nhìn tiểu ngư Hắn nằm ở trên không cửa Mím khóe miệng đơn thuần khát vọng ánh mắt nhìn lấy nàng Lâm ý thiển lại phá thế mỉm cười Nàng nhận lấy trong tay bạch sắc khăn giấy Đem nước mắt và nước mũi đều cho lau sạch rồi Sau đó nàng lại quay đầu cười đối với tiểu ngư gật đầu Đi ăn đi Tâm tình bỗng nhiên liền tốt rồi, không cần thiết bất kỳ an ủi. Đây cũng là nàng tại sao có thể kiên trì tới hôm nay nguyên nhân, vô luận mệt bao nhiêu, có bao nhiêu tang, chỉ cần trở về nhà nhìn thấy tiểu ngư tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nên cái gì phiền não, cái gì mệt mỏi cũng không có. Hắn chính là nàng động lực. Tên khốn kiếp này chỉ có biết ăn thôi. Bạch sắc cũng bị tiểu ngư làm cho tức cười. Hắn nhìn lấy bóng lưng của tiểu ngư lắc đầu một cái, sau đó ánh mắt trở về lại trên mặt lâm ý thiện, ngươi buổi tối thật không trở về. Lâm ý thiện nhún vai, ta nhìn giống như là đang nói đùa sao. Bạch sắc gật đầu, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta muốn đi thư phòng nói siêu biết vô án. Đi thôi. Lâm ý thiện đưa mắt nhìn bạch sắc tiến vào thư phòng, sau đó nhấc chân hướng trong căn phòng đi mới như vậy một hồi công phu hắn đã ăn hết làm cái bánh mì rồi Lâm ý thiền cau mày ngươi ăn như vậy đi xuống sẽ mập thành con heo nhỏ Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn Lâm ý thiền ngây thơ hỏi sẽ sống như thế đi còn có sót sao hỏi xong hắn lại cắn miệng bánh mì bên nhai bên chờ Lâm ý thiền trả lời Lâm ý thiền là ta chưa nói qua Nàng không có lại nói chuyện, đi tới trước cửa sổ, chuẩn bị kéo xem cửa sổ, nhìn thấy minh mông bát ngát mặt biển, nàng động tác lại dừng lại. Lúc này, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, là que chát nhắc nhở, liên tục vang lên rất nhiều âm thanh. Trong nội tâm nàng theo bản năng mong đợi, chạy về mép giường cầm điện thoại di động lên, trên màn hình cũng đã cho thấy tin tức, cố niệm sai gửi tới, chỉ dâu ngươi ở đâu. Ngươi về là tốt không tốt. Nàng còn liên tục phát rất nhiều biểu tình qua tới, có khóc, có nói xin lỗi. Lâm ý tiền cười một tiếng, đứa nhỏ ngốc. Trong lòng lại có chút áy náy, rõ ràng là mượn cơ hội giúp tiểu ngư trả thù. Nàng đem cố niệm dai phát tin tức đều xem xong, không có trả lời, khóa lại màn hình điện thoại di động thở dài, sau đó tại phiêu cửa sổ ngồi xuống rồi. Đối diện là mênh mông bát ngát mặt biển, ngẩng đầu là tinh không sáng chói. Nếu như ta mắc mưa, ngươi sẽ vì ta che dù sao? Ừ. Cố niệm thâm ôn nhu đối với nàng mà nói giống như chuyện cổ tích mãi mãi cũng đi không vào thực tế. Keng. Điện thoại di động trong tay bỗng nhiên lại đến cái que chát nhắc nhở cho là vẫn là cố niệm sai, lâm ý thiện lười biếng trong mắt. Phát tin tức người không phải là cố niệm sai, mà là tống thường lâm. Cũng không có nội dung, chính là một cái bao tiền lì xì. Nàng mở ra que chát, mở ra bao tiền lì xì, sáu mươi sáu khối sáu lông sáu. Lâm ý tiền lính song cười hỏi. Phát lớn như vậy bao tiền lì xì cho ta, là có cái gì vui vẻ chuyện sao? Tống thường Lâm lập tức trở lại tới. Ta nhớ được ngươi nói qua, ngươi tâm tình không tốt thời điểm cho ngươi phát hồng bao ngươi liền sẽ cười. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 488, vẫn không nỡ bỏ. Lâm Ý Thiển mới vừa học xong điều này, hắn lại phát tới một cái, ngươi tâm tình khá hơn chút nào không? Lâm Ý Thiển trả lời, cũng không có đặc biệt không được, chính là khí bất quá bọn hắn khi dễ cố niệm sai cái đó tiểu kinh sợ bao mà thôi. Thật là thật xin lỗi cách này tiểu kinh sợ bọc, lại lợi dụng nàng một lần. Tống Thường Lâm. Cái kia hiện tại tâm tình tốt rồi, vẫn chưa về nhà sao? Lâm Ý Thiển. Cố niệm sai nói cho ngươi biết ta không ở nhà. Tống Thường Lâm. Ừ. Lâm Ý Thiển rất kinh ngạc, nàng lại cùng ngươi trò chuyện ta rồi. Tên của nàng tại trước mặt cậu nhỏ hắn không phải là cấm kỵ sao? Tống Thường Lâm. Hiện tại nàng đối với ngươi kính nể không được rồi cảm động khóc một đêm. Ngay sau đó hắn lại phát tới một tấm cố niệm giai ảnh chụt, lâm ý thiện nhìn giờ khóc giờ cười. Trong hình cố niệm giai ánh mắt khóc sưng đỏ, rất thương tâm bộ dáng. Lâm ý thiện trong lòng có chút xúc động, hướng về phía ảnh chụt cười khẽ, vẫn không tính là không có lương tâm. Nàng cho tống thường lâm phát cái thoáng hơi biểu tình qua. Sau đó lui về nói chuyện phiếm tin tức dưới diện theo thói quen xóa bỏ tin tức ghi chép. Xóa đến cuối cùng, chỉ còn người kế tiếp, ban đầu nàng còn bởi vì bọn họ tên một chữ cuối cùng tổng lại đúng lúc là Thâm Thiền cảm thấy bọn họ có thể là lên trời đã định trước một đôi. Trời mới biết tại nàng thích hắn sau đó, nàng có bao nhiêu thích tên của nàng. Ken. Tống Thường Lâm lại phát tới tin tức Cùng cố niệm thâm nói chuyện phiếm ghi chép lại bị đè lên cái thứ hai. Tay nàng chỉ cong, cuối cùng. Còn chưa cam lòng xóa bỏ. Hắn phát mỗi một chữ, dù là chẳng qua là một cách biểu tình, một cách im lặng tuyệt đối, nàng đều muốn cất kỹ. Giống như những thứ kia bị ném tới cũ y chảm thu hồi áo thể thao, bảo vệ cổ tay, thậm chí hắn đã dùng qua bút cùng cao su lau, nàng đều sẽ len lén nhặt về làm giống như bảo bối ẩn tàng. Đó là bí mật của nàng, không có bất kỳ người nào biết đến bí mật Thật sự vết chết như vậy chính mình rồi Có thể nàng quả thực không làm được thay đổi như vậy Chỉ có một mực yêu hắn mới thói quen Ta đang nhìn cảnh biển, ngươi muốn nhìn biển cảnh sao? Lâm ý thiện nhìn thấy Tống Thường Lâm tin tức Theo bản năng nghĩ Tống gia ở tại thành khu Không phải là hải cảnh biệt thự Nàng phát cái dấu hỏi biểu tình qua Tống Thường Lâm tiếp lấy trở lại tới. Tối hôm nay mặt biển gió êm sóng lặng. Nhìn thấy mặt biển gió êm sóng lặng mấy chữ này, Lâm Ý Thiển theo bản năng ngẩng đầu nhìn trước mắt, đột nhiên nhớ tới Tống Thường Lâm ở nhà lầu này có nhà ở. Hơn nữa liền ở dưới lầu. Nghĩ đến chỗ này, nàng khẩn trương thử dò xét hỏi: "Ngươi không có ở nhà không?" "Tống Thường Lâm, ta tại nhà trò." Lâm Ý Thiển mới vừa nhìn thấy tin tức, Tống Thường Lâm lại phát tới một cái, chính là ngày đó ngươi gặp khách hàng, đụng phải ta cái đó nhà trò. Trời ạ, hắn lại ở dưới lầu. Cảnh biển. Nói không chừng nàng hiện tại trèo trên cửa sổ đi xuống kêu hắn một tiếng, hắn đều có thể nghe thấy. Lâm Ý Thiển chính sợ hãi suy nghĩ, Tống Thường Lâm phát một tấm hình qua tới, một tấm hải đồ, nàng nhìn ngoài cửa sổ một chút. Lại đem điện thoại di động dơ lên tới cùng trong hình góc độ so sánh một chút. Hắn thật sự tại cửa sổ phòng ngủ trước, giống như nàng tại phiêu trên cửa sổ. Tiếp tục như vậy, nơi này sau đó cũng ở không được, nàng thời điểm dài ra vào nơi này, một ngày nào đó sẽ đụng vào. Chờ bên kia biệt thự bán, phải nhường bạch sắc lần nữa đi tìm một bộ phòng ở. Lâm Ý Thiển vừa nghĩ vừa cho Tống Thường Lâm trở về tin tức cảnh sắc không tệ. Tống Thường Lâm Thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Lâm Ý Thiển Ừ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Tống Thường Lâm Ngủ ngon Lâm Ý Thiển nhìn chằm chằm, ngủ ngon, hai chữ nhìn một hồi, không có trả lời. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 489 Anh ta có thể hay không bị bắt cóc? Nàng và Tống Thường Lâm cho tới bây giờ đều không có bao nhiêu ngôn ngữ. Nói chính xác là Tống Thường Lâm đối với nàng cho tới bây giờ đều không có bao nhiêu nói. Từ trước cũng là nàng luôn là vây bên người hắn chuyển, nói 10 câu nói. Hắn có thể có thể hồi phục cái một đôi lời. Nhưng có một chút. Chỉ cần nàng tâm tình không tốt hoặc là có chuyện rồi, hắn cũng có chủ động tới tìm nàng có thể vẫn sẽ không chủ động nói quá nhiều. Đại đa số thời điểm cũng chỉ là theo nàng ngồi, nhìn lấy nàng ngẩn người. Thường lâm, ngươi tại sao không nói lời nào? Không biết nói cái gì có thể để cho ngươi cười. Ngươi cho ta phát hồng bao đi, ta tâm tình không tốt, nhận được bao tiền lì xì liền sẽ cười. Sau đó nhiều năm như vậy. Hắn liền thật sự thành thật thỉnh thoảng cho nàng phát cách bao tiền lì xì. Nhắc tới cũng đúng dịp, mỗi lần hắn cho nàng phát hồng bao đều là nàng có chút tâm tình thời điểm hoặc là đặc biệt vui vẻ thời điểm. Nàng lĩnh bao tiền lì xì sau đó, bọn họ hai cũng cùng tối hôm nay một giảng, liền như vậy bình thản trò chuyện đôi tô liền kết cuộc thậm chí có thời điểm đều không nói lời nào. Môn mi. Lâm ý thiện đầu khoác lên cửa sổ kiếm lên, đều buồn ngủ rồi, tiểu ngư bỗng nhiên gọi nàng. Nàng thức tỉnh quay đầu cau mày hướng giường bên kia nhìn, ngươi tại sao còn chưa ngủ. Tiểu tử ngồi dậy, hai tay nắm hắn đi ngủ cần thiết cái kia cái chăn góp chăn, mắt lim diêm buồn ngủ nhìn lấy nàng. Không thể không ngủ, mà là ngủ một giấc tỉnh rồi. Lâm ý thiện vội vàng đứng dậy đi tới, là muốn đi tiểu sao. Hắn ngủ thiếp đi chính là đến trời sáng trừ nước uống nhiều rồi muốn đi tiểu một chút. Tiểu ngư bĩu môi lắc đầu một cái, sau đó hắn xoay mình động tác nhanh nhẹn xuống giường, ôm lấy hắn tiểu chăn chân không thật nhanh hướng ngoài cửa chạy. Lâm ý tiện không biết hắn muốn làm gì, bước chân đuổi theo tiểu ngư ngươi làm sao vậy. Tiểu tử chạy đến giữa phòng khách, chừng hai mắt nhìn chung quanh, rất hiển nhiên là đang tìm cái gì. Tìm một vòng không tìm được, hắn lại nhìn lấy Lâm Ý Thiển hỏi. Đa đi đây. Đây là nằm mơ thấy. Lâm Ý Thiển chóp mũi đau xót, đi tới con người đem tiểu ngư ôm lên, một cái tay ôm lấy đầu của hắn, môn mi đến bồi ngươi cùng ngủ. Chị dâu, anh ta một đêm không có trở lại. Ngươi nói hắn có phải hay không là ở bên ngoài bị người bắt cóc ạc. Anh ta đơn thuần như vậy, ở bên ngoài có thể hay không bị lừa gạt ạ? Lâm Ý Thiển cánh tay bị tiểu ngư gối một đêm, dậy sớm đã tê dần thật lâu mới tỉnh lại. Cầm điện thoại di động lên, hơn 10 đầu que chat tất cả đều là cố niệm sai phát. Đề tài tất cả đều là vây quanh anh nàng. Lâm Ý Thiển cười một tiếng kẻ ngu luôn cho là người khác là người ngu, đơn thuần người luôn cảm thấy người khác càng đơn thuần. Còn có ai so với nàng cách này kinh sợ bao càng đơn thuần. Nàng không có trả lời, khóa lại màn hình, đứng dậy đi thay quần áo. Thường lâm tối hôm qua ở nơi này rồi, buổi sáng giờ làm việc, bọn họ rất có thể sẽ đụng phải cho nên chỉ có thể dùng thân phận của miêu Yêu đi ra ngoài. May ở nơi này tư xá một thang một nhà đụng không được bao nhiêu người, sẽ không bị rất nhiều người vây xem hoặc là chụp hình. Nhưng nàng vẫn là làm đủ cải trang, nàng mặc lấy bạch sắc tê, si, màu hồng quần vận động bên ngoài còn bộ rất dài chống nắng y, mang đỉnh đầu màu hồng bãi cát nón che nắng, vào thang máy nàng liền dựa vào tại thang máy trên vách cuối đầu nhìn điện thoại di động. Không đặc biệt nhìn, không thấy được mặt của nàng. Ken! Thang máy mới vừa tầng kế tiếp liền ngừng trong lòng nàng vui mừng quả nhiên. Đụng phải! Lâm Ý Thiển không dám ngẩng đầu chẳng qua là nhấc lên mí mắt quen thuộc nam người thân ảnh theo ngoài cửa đi vào. Quen thuộc màu đen áo sơ mi quần tây dài đen thần bí trong lộ ra một tia nhàn nhạt đích thực u buồn.